Quick and Snow Show. Xin chào những người bạn thân thiết của Quick and Snow Show. Một tuần trôi qua thật nhanh và lúc này Snow lại được trò chuyện cùng các bạn rồi. Mở những lá thư này, email đang nằm im lìm cả tuần qua. và rồi chúng ta sẽ được cười vui hoặc là thổn thức cùng ai đó qua những tâm sự các bạn đã sẵn sàng chưa chưa a quích đ ư ợ hả t h ế m à mình quên béo mới là còn có quích chứ đã định bắt đầu chương trình rồi đấy chứ cho nên tôi mới nói tất cả chưa sẵn sàng chưa có quích thì không thể bắt đầu được chân lý luôn đơn giản mà sao snow lại nhìn tôi bằng ánh mắt ấy ánh mắt nào ánh mắt mà snow chỉ dùng cho những dịp đặc biệt những khi mà Snow muốn nói điều gì đó nhưng không thoát ra được. Chả bao giờ có chuyện gì tôi muốn nói mà lại không thoát ra được nhá. Tôi có bị mất tiếng đâu? g i ọ n g tôi oanh vàng này có mà quích. Không đâu. c ó n h ữ n g lúc Snow vừa được quích tặng cho một món quà có giá trị xong lại muốn c ó thêm một món khác. Những lúc ấy Snow có ánh mắt lạ lắm. Thật khó quên. Thôi đi. Snow nhớ là chưa bao giờ Snow sử dụng ánh mắt ấy cả vì đã bao giờ một quích tặng tôi thứ gì có giá trị đâu. Nhưng mà dù sao vì đang nói đến ánh mắt cho nên chúng ta sẽ cùng đọc bức thư của Blue Sky ở số điện thoại 0972274323. gửi tạo một ánh mắt, gửi tạo my memory. ánh mắt đó đã xa rồi, cũng phải gần chục năm nay tôi chưa từng gặp ánh mắt nào như vậy. một ánh mắt mà mỗi khi nghĩ đến tôi cảm thấy ấm áp lạ thường. những lúc tôi buồn thì ánh mắt đó lại hiện về trong tôi và giúp tôi có nghị lực để vượt qua. tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình có thể nhớ đến ánh mắt đó lâu như vậy. ngày xưa khi nghĩ về nó tôi thấy buồn và n ố i tiếc, còn giờ đây mỗi khi nhớ đến nó tôi lại mỉm cười và thấy vui lên rất nhiều. đôi khi có những thứ trong cuộc sống chẳng bao giờ mất đi. ngược lại nó luôn tồn tại trong ký ức và trở thành điều gì đó thiêng liêng, đáng trân trọng. và đối với tôi, một trong những thứ tôi luôn nhớ đến mỗi khi buồn và thất vọng là ánh mắt ấy. ánh mắt ấy chứa đựng biết bao nhiêu điều mà có lẽ tôi không thể giải thích hết được. chỉ có thể nghĩ về nó và cảm nhận để tìm lại tâm hồn của mình và tìm cho mình những giây phút bình yên. anh quyết và chị snow thân mến, anh chị có thể gửi giúp em ca khúc My Memory trong phim bản tình ca mùa đông tới em và tới một người mà em đã nhắc đến trong bài viết này mà em gọi là My Memory được không ạ? cảm ơn anh chị rất nhiều. ไฮไฮไฮทุกคนยินดีต้อนรับคข้าสูกลุ่มเ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 gọi đ i số 1900 571 5 26 chọn nhanh số 4 và làm theo hướng dẫn để tham gia vào câu lạc bộ kết bạn Quyết Snow Girl l Quyết với chị Snow yêu quý, em là Cao Xuân Giàng ở địa chỉ Giàng Cao Xuân a Cổng m a i l c o m Lại một năm nữa rồi và là năm thứ ba em không được gặp lại người ấy, người mà em thấy rất yêu, rất nhớ. Tôi gặp người ấy lần đầu tiên vào cái ngày tôi bước chân lên Hà Nội, lên giảng đường đại học. cô ấy cầm trên tay chiếc bánh mì, tôi thấy em, tôi và em chưa hề quen nhau, tôi bước lại gần và nói, cậu mua cho tớ một cái nhé, em nói, ừ, đơn giản vậy thôi anh chị à, một sự quan tâm bình thường, một câu trả lời bình thường với một người chưa hề quen biết đã làm em có cảm giác như yêu và được yêu. và rồi một vụ tai nạn, nó không cướp em đi khỏi cuộc sống này, nhưng nó đã mang người ấy xa em ã i mãi, em không còn được gặp lại người ấy nữa, em rất nhớ và yêu người ấy. xin chị gửi đến bạn em là chu thị hồng hạnh thôn công luận một t r ấ n Văn Giang Hưng Yên ở địa chỉ c t h h 1 5 3 g m h o o c o m số điện thoại 0927237162 ca khúc chợ t r e a m của Nelly với lời nhắn chúc em luôn luôn hạnh phúc nhé nếu em vô tình nghe được những lời nhắn này thì hãy liên lạc với tôi hãy luôn nhớ rằng có một người luôn yêu thương và nhớ đến em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 i u e v l e somebody, put your hands up. i ever l e m e o d y t y o u h n s h i you e e u r e o give them everything. Say if you ever love somebody, put your hands up. If you ever love somebody, put your hands up. And <God. S 2> các bạn thân mến xuất phát từ ý tưởng c วา n คิดของสมุ t บันท Quick Snow Show website qns vn đã ra đời với mong m ค ố tr tr n trở thành c ี่ n ะกลายเป็นสมุดบันทึกเขียนชุม c าวอุ่นใจที่เชื g อมโยงผ่านเวลาและอวกาศเพื่อไปถึงทุกๆหัวใจที่รักในเว็บไซ qns vn ค n ณจะได้สัมผัสกับรายก n ร Quick and Snow Show mới nhất, với h o w ใหม่ล่าสุดที่มีคุณภาพ t สียงที่ด h ที่สุดคุณสามารถเขียนคำพู n ที่ลึกซึ้งแบ่งปันความ i ุขและความเศร้ากับ n พื่อนของคุณหรื g ส่งข้อ n วามที่หวานช n ่นให้กับคนท n ่คุณรักกับเพลงที่ยอดเ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 mỗi con người mang cho mình một bộ mã riêng và việc giải được nó cần phải có những chìa khóa thích hợp và Snow cho rằng Quyết là một thợ khóa t ố i luôn dùng bộ giải mã A cho người B và ngược lại thế mà tôi giải được đấy cụ thể là tôi giải mã Snow chưa bao giờ chật n h é tính khí của Snow tôi thuộc như long bàn tay chỉ tiếc Snow là người mà tôi ít muốn giải mã nhất vì quá t ố n kém này các cô gái thường muốn bản thân mình được yêu một cách đặc biệt không giống với ai nhưng mà trên thực tế thì có thể được không hả Quyết hãy nói với tất cả kinh nghiệm tình trường Quyết như nào câu trả lời là hơi khó nếu như bạn yêu nhiều người, tất nhiên không phải cùng một lúc, thì rồi bạn sẽ nhận thấy nói chung quy trình cũng chỉ thế thôi. Chính vì Quyết dùng cùng một quy trình cho nên kết quả cũng giống nhau thôi, không có gì phải ngạc nhiên khi cô đơn là thương hiệu riêng của Quyết. Thôi không nói v ì tôi nữa. Đọc thư của Nguyễn Thị Thùy Trang ở số điện thoại 0128 949 187 h Gửi Xin là Nhật Minh ở địa chỉ email happy chấm e r o a c yahoo c com. Tại sao em lại chọn cách làm chính em phải tổn thương thế này? Tại sao em lại chọn nỗi đau mà đang có nụ cười kế bên? Tại sao em lại không thể nói với anh những lời thật lòng của mình? Em không gọi điện thoại cho anh không phải vì em không muốn nói chuyện với anh đâu mà chỉ vì em muốn được nói chuyện trực tiếp với anh hơn. Em không đi tìm anh không phải vì em muốn tránh xa anh đâu vì em biết anh còn nhiều người bạn khác ngoài em và em vẫn luôn trân trọng khoảng thời gian mà chúng ta ở bên nhau dù chỉ là trên màn hình computer. Em tỏ ra không cần đến anh nhưng sự thật em vẫn luôn âm thầm quan sát anh đấy. Có thể em không lộ ra nhưng em đang cố cảm nhận cảm giác mà anh đã từng trải qua. Em luôn luôn áp đặt suy nghĩ của em vào anh, em luôn luôn làm anh phải tổn thương. Em cứ thế này để quên đi cuộc tình của chúng ta. đ ể một ngày nào đó anh sẽ vô tình quên đi mọi thứ. Thế thì làm sao em có thể trách được anh? Vì mọi thứ là do em muốn như thế mà. Nhưng mọi chuyện là em đang cố gắng thôi. Em tự hỏi bản thân mình, em sẽ cố đến được lúc nào? Đến lúc nào lý trí của em sẽ vỡ vụn? Đến lúc nào em sẽ phá vỡ nguyên tắc của trò chơi mà em lại là người đặt ra? Em yêu anh điên cuồng và vụng dạ. i Em khóc thét lên vì mỗi lần nhớ đến anh. Em lục tung mọi thứ chỉ để tìm một thứ nhỏ nhặt mà nó có liên quan đến anh. Cái móc chìa khóa hình thằng bé mà anh gửi tặng em vào Giáng sinh năm trước, em để h ẳ n vào trong ví của mình rồi, vì em đã một lần đánh rơi nó. Hôm 11 tháng 11 vừa qua là tròn 16 tháng kể từ ngày mà ta bắt đầu yêu nhau anh nhỉ? Nhưng bây giờ kỷ niệm ngày đấy chỉ còn một mình em thôi. Mới đấy mà hơn một năm rồi, em lại nhớ mùa Giáng sinh năm n g o á i anh gửi cho em nghe bài hát d i v i của Toybox. Anh bảo với em hãy nghe và cảm nhận lời của bài hát đi nhé ZL của anh. Hôm nay em viết thư này gửi anh Quyết và chị Snow để nhờ anh chị phát hộ em bài hát đó tặng lại cho Xin với lời nhắn. Đến một lúc nào đó anh sẽ phải yêu một ai khác mà người đó không phải là em. Anh hãy yêu họ khác với cái cách mà anh đã từng yêu em. Hôm nay Quyết lại mang đến cho các bạn một tin vui nữa đây, một chương trình mới tinh, lần đầu tiên xuất hiện trên sóng BTV Giao thông 9 1 m h z chương trình Sao Blog. Vâng, Sao Blog, cuốn n h ậ n ký bằng âm thanh nơi các bạn có thể thỏa sức t r ả i lòng mình để chia sẻ những tâm sự đến bạn bè và người thân. Các bạn hãy đón nghe Sao Blog trên sóng BTV Giao thông 9 1 m e g a h z đài tiếng nói Việt Nam vào tối thứ bảy hàng tuần. Email của Nguyễn Thị Bảo Vi ở địa chỉ vi gạch dưới nguyễn 2 8 4 9 1 c m a yahoo.com, số điện thoại 0168 241 7015 g ử i hồng h ả i đã không biết bao nhiêu lần em nói là thôi nghĩ về anh nữa nhưng em không làm được cũng đã có biết bao nhiêu lần em chợt không nhớ anh là ai nữa và rồi lại phải lục tìm trong ký ức có anh lần đầu tiên anh nói yêu là khi nào nhỉ em còn chẳng nhớ em mắc chứng hay quên mà anh bảo là anh sẽ là bộ nhớ của em suốt đời nhiều lúc em sợ sẽ quên anh là ai và em là ai năm đó vì nhiều nguyên nhân em nói chia tay anh đến lúc ngỡ ngàng nhìn lại vẫn không hiểu vì sao lúc đó em lại có thể nói ra cái câu vô tình đến vậy thời gian đó em và anh đều đang tập trung vào thi đại học áp lực ai cũng cao nhưng anh cũng biết là ngoài việc đó ra em còn bất an vì chuyện gia đình em sốc đến mức tưởng như không thể thi tốt nghiệp lớp 12 kia tại sao anh lại còn tạo thêm c h o e m áp lực khác anh sợ rằng sau khi thi đậu đại học đường ai nấy đi sao em đã nói rõ tình cảm của em dành cho anh rồi kia mà ngày em nói lời chia tay em đã khóc rất nhiều thức sáng đêm vì lời nói đó vì em biết đã nói ra sẽ không thể rút lại được o anh có tha thứ và quay lại đi chăng nữa, thì với vết dạn đó, tình yêu của chúng mình sẽ không bền vững. Vậy thà rằng anh hận em vì em vô tình và em phải nhớ anh trong vô vọng. Còn hơn quay về mà em nơm nớp, lo sợ rằng anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em. Anh, bây giờ anh sống có hạnh phúc không? Anh có còn nhớ đến em không? Quá khứ có thể là gì nếu như em không thể quên được nó? Những lời này có thể anh sẽ không nghe thấy, nhưng đó là những gì em muốn nói với anh từ rất lâu rồi. Gửi đến anh những lời yêu thương nhất. và chúc anh hạnh phúc cùng với ca khúc còn p h s s i o n s of Broken Heart của l i n d ị Lohan. Snow sâu được phát trên sóng VOV Giao thông 91 mươi h z Các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 5 26 n h ô n g y m u chọn nay số bốn và đặt t h e d õ q u y ế này việc luôn phải chạy theo các cô gái thật là mệt đúng không? Nếu có kết quả thì c đã mệt rồi, đằng này lại. Ừ. Chẳng có gì mệt cả. Trong đời người ta cần phải nếm trải mọi cảm xúc chứ. Sẽ có lúc Snow biết được việc phải theo đuổi một con người nó thú vị thế nào. Đã biết rồi. và đây là thư của đôi mắt buồn ở số điện thoại 0933684311 gửi Doremon một ngày trôi qua với em thật lạnh lẽo có lẽ đây là lần đầu tiên em biết cái cảm giác của người chạy theo sau anh luôn là người đi sau em không phải anh chậm hơn em nhưng vì anh luôn muốn bảo vệ em muốn được nhìn thấy em đằng trước tung tăng như một đứa con nít nhỏ vô tư vô tâm và vô tình ngày hôm nay em đã nói những câu vô tình khiến anh buồn mà bỏ đi mất nhưng anh có biết cái cảm giác bị bỏ rơi trong cái không gian rộng lớn là như thế nào không và người đầu tiên bỏ dây em chính là anh trên con đường về hôm nay trên chuyến xe buýt số 55 đó 45 phút không anh với em đó là lúc cô đơn và đáng sợ nhất em nhìn qua chiếc ghế kế bên không anh thường ngày anh cùng em ngồi trên chiếc xe buýt đó và nắm tay em mỗi khi em ngủ gật và em sợ vì xe chạy nhanh quá nhưng hôm nay em ngồi một mình sợ hãi và nhớ anh em ước gì lúc đó anh chỉ cần quay lại nói với em câu anh xin lỗi thì chắc em không cảm giác như thế này rồi hôm nay em chờ anh 12 chuyến xe buýt 55 từng chuyến đi qua và em chỉ muốn nhìn thấy người bước xuống là anh nhưng không từng dòng người đi qua nhưng không có anh bước xuống cái dù của em hư rồi anh à và em lại định quay qua bên cạnh để mà nhõng nhẽo nhưng không có anh lúc đó em hiểu mình đang một mình 4 n ă m ngày hôm nay đúng 4 n năm anh nắm tay em lần đầu tiên đây anh nhưng chắc anh chẳng nhớ nó nữa những gì trải qua đủ để em hiểu em yêu anh như thế nào và em cũng hiểu được tình yêu anh dành cho em em vẫn rất thần tượng anh vẫn rất yêu quý anh nhưng có lẽ em không biết thể hiện nói như thế nào để rồi hôm nay anh phải nói đó chỉ là lời nói của em 3 năm rồi anh luôn đi sau em cảm ơn anh nhé có anh bình an lắm nhưng đừng theo em nữa anh nhé chúc anh tìm được con đường đi của mình n m đang v â i l a b l e trên y a h o o nhìn thấy n c k anh sáng lên em lại in vi và em sẽ mãi in vi trong cuộc đời của anh chào anh tình yêu của em anh chị thân ngày hôm nay em rất buồn nên muốn nhờ anh chị gửi tới người ấy ca khúc fading like flower của r o s e t e và em muốn chúc người ấy hạnh phúc sẽ tìm được chốn bình yên em vẫn yêu anh doremon I ran a long, long way from home to find a home that's made of stone. I will try.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 hoặc gọi điện thoại tới số 1900 5 71 5 h 6 c h ọ n n hai h n n số 4 và làm theo hướng dẫn các bạn chỉ cần soạn tin nhắn QS gửi 8768 hoặc gọi đi số 1900 571 526 chọn nhanh số 4 và làm theo hướng dẫn để tham gia vào câu lạc bộ kết bạn quick essential ắ c email của Nguyễn Thị Huỳnh Sa ở số điện thoại 0 1 2 2 g một hai h gửi Anh Huy ở số điện thoại Trần chấm egnac@gmail.com. Trong lúc này anh đang nghĩ em đang giận anh, cũng đúng thôi vì em không reply, cũng không nghe điện thoại của anh, nhưng không phải đâu anh à, tại tâm trạng em không vui nên không muốn đổ nó vào ai cả. Anh từng nói anh em mình giống nhau về những cái khuyết mang tên gia đình, đó là những vết cắt quá lớn để có thể lành phải không anh? Không biết làm gì, chỉ thấy có cái gì đó dương dương nơi khóe mắt, đó là em của mấy ngày qua. Ngoài những thất b ậ t thường ngày, đã bao chuyện không hay cứ liên tục kéo đến. giống như những tiếng sét trong cơn mưa rông ban chiều ở Sài Gòn, nhưng em không thể nào đủ can đảm để kể với một ai và chúng đã thành bí mật bất đ ắ c dị của em. em không dám hồi âm lại hay trả lời điện thoại của anh vì em sợ em sẽ không giữ được bí mật của riêng mình. khi anh đọc được mấy dòng này thì chắc là em đã trở lại là c b b b rồi nhưng vì Sài Gòn vẫn muốn được Hà Nội an ủi được gọi lớn Hà Nội nên tự viết mấy dòng này để tự an ủi chính mình. gửi tới anh ca khúc coming home của p i i l o t và jason derulo Going in the night, I'm awake 'cause my body's not close to you. But you don't call me out of respect. You can bet that you'll be. Snow â u được phát trên sóng VOV Giao thông 91 MHz. Các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 526 chọn nay số bốn và đặt theo n dẫn. Quyết này, lại quyết này. Tất nhiên quyết là chuyên gia trong mọi lĩnh vực nhưng không nhất thiết khi nào gặp khó khăn Snow lại lôi tôi ra hỏi đâu. Người ta còn phải mất tiền mua từ điển thì mới có cái mà dùng. đ ằ n g n à y Snow dùng liên tục một cuốn bách khoa toàn thư sống mà lại chẳng mất chút phí nào gọi là có cả. Ai bảo là không mất phí hả? Thế cơm rang, mì xào, bánh bao, sữa tươi, sữa đồ nành và đủ mọi loại sữa trên đời mà Snow đãi Quyết thì n ó trên trời rơi xuống chắc. Ông đồng ăn một, bà c ố t ăn hai. <cười> không phải nói là ăn bốn năm mới đúng. Thôi được rồi, Snow hỏi nốt lần này miễn phí thôi nhá. Hỏi đi. Quyết này, người ta bảo nếu biết lý do tại sao mình yêu một người thì lúc đó tình yêu sẽ hết đúng không? Nghĩa là khi yêu thì mọi thứ phải mù mờ đúng không? Không phải là mù mờ mà người ta thường phủ lên tình yêu một bức màn sương mờ ảo. như vậy mới lãng mạn và thi vị và như vậy mới dễ mộng khi lận sư đó tan đi được yêu v i những lý do hiện thực còn hay hơn nhiều lý do gì chẳng hạn như này này anh yêu em mỗi khi em giận hờn dù là vô cớ cứ giận anh như vậy đi nhá vì em đã nói em có yêu thì em mới giận anh mà anh yêu em mỗi khi nghe giọng em qua điện thoại hỏi anh ở đâu cứ quản anh như vậy em nhé vì khi đó anh biết có một người đang nhớ anh và em có biết không khi đó anh cũng nhớ em anh yêu em khi em nũng nịu đòi anh mua quà cứ làm n ũ n g như vậy em nhé vì có một điều chắc chắn rằng anh sẽ làm tất cả vì em anh yêu khi em kiểm tra tin nhắn trong điện thoại của anh yêu khi em ghen vì tin nhắn của ai gửi đến cứ ghen t u ô n như vậy em nhé để anh được ấp ủng giải thích người đó chỉ là bạn anh yêu mỗi buổi đưa đón em đi học dù anh không thích dậy sớm cho anh được mãi như vậy em nhé để em tin rằng anh mãi mãi bên em anh yêu những buổi tối hai đứa đi dạo em ngồi sau xe và ôm chặt lấy anh c ô m anh thật chặt như vậy em nhé để anh biết vòng tay ấy chỉ dành riêng cho một mình anh Anh yêu mỗi khi em thức dậy cũng đồng nghĩa với anh không được ngủ nữa, cứ đánh thức anh như vậy em nhé. Vì suốt cuộc đời này anh sẽ không để em lẻ loi. Anh yêu những lúc hai đứa bên nhau, anh v ờ chọc em tức, giả vờ thôi, nhưng nước mắt ấy lại rơi thật đấy. Anh thương quá, chỉ biết vội vàng lau nước mắt cho em. Anh yêu những lúc em vừa lẩn tránh vì anh làm em buồn, giả vờ thôi nhưng cái lo lắng trong anh là rất thật. Anh yêu khi em tựa vào vai anh, hãy cứ như vậy mãi em nhé. Giả vờ ngủ thiếp đi cũng được, giả vờ thôi. nhưng anh sẽ ngồi yên thật lòng vì bờ vai anh chỉ dành cho riêng em anh yêu em khi em nắm chặt tay anh mỗi khi đến chỗ đông người giữ mãi tay anh như vậy đừng buông em nhé vì hạnh phúc với anh chỉ đơn giản khi em đặt niềm tin vào anh anh yêu bãi biển anh đã cộng em đi trên dù sóng có vỗ từng ngày những bước chân ấy vẫn không bao giờ bị lấp đi cả em có biết không anh yêu cái biệt danh em đã đặt cho anh yêu những món quà em tặng yêu những bản thu âm dành riêng cho anh và em yêu mãi những kỷ niệm của hai đứa Anh yêu tất cả những gì giản dị nhất của chúng mình, anh yêu em nhiều nhất. Đấy, Quyết thấy không? toàn những lý do rất giản dị và đời thường, vậy mà người ta vẫn được yêu và còn được yêu nhiều nhất nữa cơ. Đâu cần phải mù mờ, mịt mùng như tình yêu của q u ý t hả? Và đó là email của Hanna Zawa, gạch dưới v u i ở số điện thoại 093 518 3000 gửi đến Nguyễn Minh Phú c ở địa chỉ y u k a gạch dưới a n z c h i c h g y a o o c o m cùng với ca khúc Way Back Into Love của Hugh Grant và h a l e Bennett.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 To get me through the night, I could use some direction, and I'm open to your suggestions. All I wanna do is find. n ấ sâu được phát trên sóng VOV Giao thông 91 m e g a h z Các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 57 n 5 h ô n g k n g n ă y sáu chọn số bốn và làm t e m a i l của Mon Mon ở số điện thoại 0 1 6 n g một sáu c h í gửi gà địa chỉ restock gạch dưới k 8 9 gạch dưới 111 cho tôi bạn một chút nhé để có thể quên đi một người để biết rằng không có người ta thì mình vẫn có thể sống tốt cho tôi yêu bạn một chút nhé dù là bạn thân đi nữa có ai bảo bạn bè không có những yêu thương chỉ là nhiều hơn tình yêu nhiều đến nỗi không phải và không hề là tình yêu thôi cho tôi yêu bạn một chút nhé để những khi tranh luận tôi cứ cố làm khó bạn để bạn phải chịu thua và tất nhiên là bạn đã nhường tôi thật nhiều cho tôi yêu bạn một chút nhé dù chưa hẳn những điều tôi nói những hành động tôi làm cho bạn chỉ tôi hiểu mình tôi hiểu như thế cũng là quá đủ rồi cho tôi yêu bạn một chút nhé và đừng bao giờ nhận ra điều đó tôi không muốn mất đi cái giữa bạn và tôi lúc này tôi không muốn bạn hiểu được tôi đang nghĩ gì về bạn cho tôi yêu bạn một chút nhé khi bạn có ai đó đặc biệt tôi dỗi h ờ n một chút buồn v u vơ một chút và được biết sự quan trọng một chút của bạn trong tôi cái thứ tình cảm khó đặt tên ấy cho tôi yêu bạn một chút nhé để những lúc bạn buồn tôi sẽ luôn lắng nghe và có khi còn có thể làm bạn vui vẻ hơn bạn tin không chẳng phải là tôi đã làm được rồi sao? cho tôi yêu bạn một chút nhé, một chút thôi, vì tôi sợ nếu nhiều hơn, bạn và tôi sẽ khác, mà tôi thì không thích sự khác biệt, cứ thế này, mãi thế này thôi. cho tôi yêu bạn một chút. gửi tới bạn ca khúc Let Me Love You của Mario. Looks so good that it hurts. You're a dime plus 99 and it's a shame. Don't even know what y o u w e w o r t A hand full of, of rings. Baby, I just wanna show you you are. You should let me love you. Section. s n o w ์ใน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 để tham gia vào câu lạc bộ kết bạn. Quick, Snow, u l a p Quick này, ừ. không, lần này Snow sẽ không hỏi gì đâu mà chỉ muốn nói với Quick rằng là nếu người ta có thể một lần nữa có lại những điều mà mình đánh mất thì tuyệt vời biết bao nhỉ. Tuyệt quá hay chứ. đã lâu lắm rồi Quick không nhìn thấy cục tẩy thân yêu của mình, mà nhân tiện nói luôn là Quick không đánh mất mà mới chỉ cho Snow mượn thôi. Thế Quick không có cái gì đáng giá ăn cục tẩy để mà tiếc à? những thứ đáng giá hơn thì tất nhiên tôi không bao giờ đánh mất hoặc cho mượn mà. này. này q u đang đánh mất dần tình bạn keo sơn của chúng ta chỉ vì một vật còn con không đáng gì. không đáng gì thế s a o s cho đ không tự mua mà dùng không đáng gì. thôi mà q u ý k t một ngày nào đó q u ý sẽ được nhìn lại vật mà q u ý yêu quý. còn lúc này thì có người đang muốn nhìn lại người mà họ yêu quý cơ. Thư của gã bố ở số điện thoại 0986 966 658. Hôm nay được tham dự một đám cưới của một đôi uy n g n g trẻ mà xa lòng nghẹn ngào quá, biết nói gì đây? đ ó cứ suy nghĩ lung tung, miên man và tự nhiên bật khóc ngay trong thánh đường. Em đã cố gắng không nghĩ gì nữa, ngước mắt lên nhìn Chúa và xin ngài tiếp thêm cho em nghị lực, b m phó thác mọi sự trong tay ngài. Em nhớ anh quá, làm sao để em có thể tự đứng lên bằng đôi chân của mình khi anh đã rời xa em? đám cưới ư? bọn mình cũng đã từng mơ đến ngày đó, đã có biết bao nhiêu kỷ niệm cùng nhau. để giờ đây còn một mình em ở đây ôm quá khứ, nhặt kỷ niệm và ép vào trái tim yếu ớt, mỏng manh của mình. Anh còn nhớ không? Ngày kỷ niệm 2 năm chúng mình yêu nhau, chúng mình đã có một ngày hạnh phúc trọn vẹn. giây phút ấy em đã ước thời gian ngừng trôi và chúng mình mãi mãi bên nhau như thế. nhưng không, cuộc sống chẳng bao giờ là một màu hồng lý tưởng cả. em không biết vì sao em lại để anh ra đi. nhưng trong sâu thẳm trái tim em vẫn in hằn hình ảnh của anh em không thể quên không thể ngừng nhớ về anh em phải làm sao để có anh có anh thêm một lần nữa ngày không anh em thấy mình bất lực trước thực tại lạc lối giữa phố phường tấp nập em nhớ anh nhưng em giữ nỗi nhớ ấy để mình em biết mà thôi em đã mất anh thật rồi em sẽ phải tự đi một mình trên con đường còn lại con đường không anh em biết sẽ là rất khó khăn nhưng em sẽ cứng rắn sẽ gồng mình để bước tiếp và để nếu một ngày tình cờ mình gặp lại nhau em sẽ hạnh diện để khoe với anh những thành quả mà em đã đạt được mong chương trình hãy gửi đến người ấy của em là đàm khôi ở địa chỉ nhớ em gạch dưới anh buồn 2 1 0 9 c n a c g yahoo.com những dòng tâm sự trên cùng với ca khúc love w a you like part 2, o của Rihanna với lời nhắn em nhớ anh nhớ anh rất nhiều nhóc à điều mà em nuối tiếc nhất là không thể đi cùng anh trên con đường còn lại nhưng em tin một ngày nào đó hạnh phúc sẽ mỉm cười với anh dù hạnh phúc ấy không phải là em bình yên anh nhé cùng với ca khúc time a f t e time c e e t c s n s h được phát trên sóng VOV Giao thông c h m h z Các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 không n g b t n h i s chọn số 4 và đ t e o h dẫn. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Email của Dương Hồng Thu. số điện thoại 01277562806 gửi anh hai ở số điện thoại 01656289 sao sao sao anh à em đã nói rằng cho một tuần để trở lại là đứa em gái nhỏ của anh nhưng một tuần làm sao có thể thay đổi cái mà qua bao đau khổ người ta mới tìm thấy h ả anh em nói rồi anh chỉ một lần này thôi một tuần để em học cách bước đi bên anh thầm lặng học cách chấp nhận ngay cả khi anh quay lại với người tình cũ hay bước đi bên người khác học cách thở ư khi anh quan tâm em thở ư khi anh v ô tình làm em tổn thương học cách đón nhận những nỗi đau có thể có học học học nhiều lắm để bên anh bình yên em không phải là người dễ buông tay càng không phải là kẻ hời hợt em đang đi trên con đường chờ đợi cho đến ngày anh chấp nhận em có thể là ngày mai thôi cũng có thể là tháng sau năm sau nhưng cũng có thể là không bao giờ anh có thể không chấp nhận em vì lý do này lý do khác nhưng đừng lấy lý do là tương lai của em là căn bệnh của anh chẳng là gì đâu. Ngoài kia cũng có nhiều người như anh, nhưng người ta vẫn sống khỏe mạnh và tìm được hạnh phúc riêng đó thôi. Em sẽ xây lại bức tường mà chính em đã phá vỡ. Tình cảm của em có lẽ chưa đủ lớn để gọi là tình yêu, nhưng cũng đủ để chờ đợi đến khi lòng kiên trì trong em yếu ớt không chủ nổi bức tường kia. Và ít nhất bây giờ em cũng thấy mình phải phấn đấu nhiều hơn vì ngày mai, không vì hôm nay trọn vẹn. Không ai biết được ngày mai điều gì sẽ xảy ra với mình. chỉ có ngày hôm nay là người ta biết mình phải làm gì và cố gắng được như thế nào anh cũng như em nha có lẽ chẳng bao giờ anh đọc được những dòng này và em cũng không muốn anh biết đâu nói dối mà bị bắt quả tang thì xấu hổ lắm em sẽ cố gắng bằng tất cả những gì có thể để chờ đợi mong rằng em sẽ chờ được đến ngày ta không bước trên hai con đường song song và gửi đến anh ca khúc You Must Love Me của Madonna Where This isn't where we intended to be. We had it all. You believed in me. I believed in you. Certainties disappear. What do we do for our dream to survive? How do we keep? All our passions alive, as we used to do. Deep in my heart, I'm concealing things that I'm longing to say. Scared to confess what I'm feeling, frightened you'll slip away. You must love me. You must love me. Snow Show đ ูกปล่อยบนคลื่น VOV h ô n g 91 m มก các bạn c h ỉ cần gọi điện đ ế n tổng đài 1900 571ท่านท่านผู้ชมทุกท่านท่านผู้ชมทุ i ท่านท n o นผู้